Phẩm Bà La Môn Hỡi này Bà La Môn Hãy tinh tấn đoạn dòng Từ bỏ các dục lạc Biết được hành đoạn diệt Ngươi là bậc vô vi Nhờ thường chú hai pháp Đến được bờ bên kia Bà Lamôn có trí Mọi kiếp xử rất sạch Không bờ này bờ kia Cả hai bờ không có Lìa khổ không chói buộc Ta gọi bà Lamôn Thiền chú Ly Trần. Phận sự xong vô lậu. Đạt được đích tối thượng. Ta gọi Bà La Môn. Mặt trời sáng ban ngày. Mặt trăng sáng ban đêm. Khí giới sáng sát lì. Thiền định sáng pháp Còn hào quang Đức Phật trời sáng cả ngày đêm Dứt ác gọi Phạm Chí Tịnh hạnh gọi Sa môn Tự mình rất cố uế nên gọi bậc xuất gia Chớ có đập Phạm Chí Phạm Chí chớ đập lại Xấu thay đọc phạm trí đập trả lại xấu hơn Đối vị bà La Môn Đây không lợi ích nhỏ Khi ý, ý công ái luyến Tâm hại được chặn đứng Chỉ khi ấy cổ diệt Với người thân miệng ý, không làm các ác hạnh, ba nghiệp được phòng hộ, ta gọi bà La Môn Từ ai biết tránh pháp, bậc tránh giác thuyết giàng, hãy kính lễ vị ấy, như phạm chí thờ lửa. được gọi bà la môn công vì đầu bệnh tóc công trùng tộc thọ xanh ai thật chân tránh tịnh mới gọi bà la môn kẻ ngu có ích gì bệnh tóc với da dê nội tâm toàn phiền não ngoài mặt đánh bóng xương Người mặc áo đống rác Gầy ốm lộ mạch cân Độc thân thiền trong rừng Ta gọi bà La Môn Ta không gọi Phạm Trí Vì chỗ xanh mẹ xanh Chỉ được gọi tên Xuông Nếu tâm còn phiền não Không phiền não chấp trước, ta gọi bà la môn. Đoạn hết các kết sự, không còn gì lo sợ, không đắm trước buộc ràng, ta gọi bà la môn. Bỏ đai ra, bỏ cương, bỏ dây, đồ sở thuộc. Bỏ then chốt, sáng suốt Ta gọi bà La Môn Không ác ý nhẫn chịu Phỉ bám, đánh, phạt hình Lấy nhẫn làm quân lực Ta gọi bà La Môn Không hận, hết bồn phận Trì giới không tham ái Nhớ phục thân cuối cùng Ta gọi bà Môn Như nước trên lá sen Như hột cải đầu kim Người không nhiễm ái dục Ta gọi bà Môn Ai tự trên đời này Giác khổ, diệt trừ khổ Bỏ gánh nặng, giải thoát Ta gọi bà Lamôn Người trí tuệ sâu xa Khéo biết đạo, phi đạo Chứng đạt đích vô thượng Ta gọi bà Lamôn Không liên hệ cả hai Xuất gia và thế tục Sống độc thân Ít dục Ta gọi bà Lamôn Bỏ trượng đối chúng sanh Yếu kém Hay kiên cường Không giết Không bảo giết Ta gọi bà Môn Thân thiện giữa thù địch Ôn hòa giữa hung hăng Không nhiễm giữa nhiễm trước Ta gọi bà Lamôn Người bỏ rơi tham sân Không mạn, công ganh tị Như hột cải đầu kim Ta gọi bà Lamôn Nói lên lời ôn hòa Lợi ích và chân thật Không mất lòng một ai Ta gọi bà Lamôn Ở đời vật dài ngắn Nhỏ lớn đẹp hay xấu Pàm không cho không lấy Ta gọi bà Lamôn Người không có hy cầu Đời này và đời sau Không hy cầu, giải thoát Ta gọi bà La Môn Người không còn tham ái Có trí, không nghi hoặc Thể nhập vào bất tử Ta gọi bà La Môn Người sống ở đời này Không nhiễm cả thiện ác Không sầu, sạch, không bụi Ta gọi bà Lamôn Như trăng, sạch, không uế Sáng trong và tịnh lặng Cữ ái được đoạn tận Ta gọi bà Lamôn vượt đường nguy hiểm này nhi phục luân hồi si đến bờ kia thiền định không dục ái không nghi không chấp trước tịch tịnh ta gọi bà la môn ai ở đời đoạn dục bỏ nhà sống xuất gia Giữ khứ ố được đoạn tận. Ta gọi bà La Môn. Ai ở đời đoạn ái. Bỏ nhà sống xuất gia. Ái hữu được đoạn tận. Ta gọi bà La Môn. Bỏ trái buộc loài người. Vượt trái buộc cõi trời. Giải thoát mọi buộc ràng Ta gọi bà La Môn Bỏ điều ưa điều ghét Mắt lạnh diệt xanh y Bậc anh hùng chiến thắng Nhấp phục mọi thế giới Ta gọi bà La Môn Ai hiểu rõ hoàn toàn sen từ các chúng sanh không nhiễm kéo vượt qua sáng suốt chân giác ngộ ta gọi bà môn với ai loài trời người cùng với càn thất bà không biết chỗ thọ sanh lão tận bậc la Hán, ta gọi Bà La Môn Ai quá hiện vị lai Không một sở hữu gì Không sở hữu công nắm Ta gọi bà La Môn Bậc châu chúa thù thắng Bậc anh hùng đại sĩ Bậc chiến thắng không nhiễm Bậc tẩy sạch, giác ngộ Ta gọi bà La Môn Ai biết được đời trước Thấy thiên giới đọa xứ Đạt được sanh diệt tận Thắng trí tự viên thành Bậc mâu ni đạo sĩ Viên mãn mọi thành tựu ta gọi Bà La